video truyện kiếm hiệp chương diệu mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 55 nhất trưởng đồ lâm. Tác giả Đồng Phương Ngọc, diễn giả độc chương diệu. Đúng thế chính là ông ấy. Thế thì tôi xin nghe theo ý kiến của đại sư, nhưng chúng ta cần phải tùy cơ mà hành động. Nói đoạn hai người liền giọt mình lướt đi nhanh như bay. chẳng mấy chốc là lấn khuất giữa màn đêm. Để cho hai người ấy lướt đi được mấy mươi trượng rồi thì lưng du quý và La Tiễn cũng đuổi theo sau. Trời vừa sáng tinh sương, khắp đường to hẻm nhỏ trong huyện thành Đồng Lăng dán tanh không một bóng người. Sương sớm còn lờ mờ khắp nơi, mặt đất vẫn còn ướt át. Những lá ngô đồng xanh non hai bên dãy đường cũng như những mảnh dương liễu bay lả lướt. đã làm cho mọi người phải say đắm, dời không khí mùa xuân. Cửa cái của hiệu Thiên Lộc khách điếm trên một đoạn đường ngang đang mở rộng. Những tên tiểu nhị sáng đang bận rộn lo tính tiền bạc cho những vị khách ghé nghỉ tại trong đêm vừa qua để họ rời khách điếm tiếp tục cuộc hành trình. Có một tên tiểu nhị đưa tay dương vai rồi ngáp dài thật vẻ quải quải nói lẩm bẩm rằng Ai, suốt cả đêm bận rộn không ngủ được. Giờ đây thì khách cửa đã đi sạch vậy ta làm một giấc đi đã. Nó vừa nhấc lời thì nó đã thấy có một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng, nên không khỏi giật nảy mình, tưởng là bạn bè trong cửa hiệu đến phá chơi nên mắng rằng: "Mới tạng sáng mà đã tìm đến ông đây rồi." Vừa nói tới đây nó quay mặt lại trông thấy có một gã đàn ông mặc áo đen, khuôn mặt dài đang đứng sững trước mặt của nó từ lúc nào. Sắc mặt của người đàn ông ấy chẳng hề có một tí máu huyết nào cả, trắng bệch như một tờ giấy. Hai tia mắt của y chiếu nội ánh sáng đang nhìn chòng chọc vào mặt của nó, khiến cho nó không khỏi run mình, nói ấp úng. "Thưa ông, ông cần đến việc chi không? Ta cần phòng để ở." Giọng nói của gã đàn ông đó còn lạnh hơn cả gió bất mùa đông. Tần Tử Nghị nghe qua lại không khỏi bắt rùng mình một lần nữa. Nó thầm nghĩ rằng mới vừa bước ra cửa là đã gặp yêu quỷ, vậy năm này chắc là xui xẻo lắm. Tuy nhiên nó liền dõng dạc lên tiếng hỏi: "Đại gia muốn muốn phòng ở chăng?" "Có, có." Gã đàn ông mặc áo đen sắc mặt vẫn lạnh lùng, xem chẳng hề có một tí tình cảm nào. Ê gằn giọng nói. Tao muốn mướn hết cả cái khách điểm này đó, không cho khách lại vào đây nữa, ngươi có nghe không? Tần Hầu sáng ở trong lòng đầy ngờ vực vì nó thấy chỉ có một ông khách mà lại đòi mướn cả gian khách điểm, tất nhiên là kẻ đang toàn tấn chuyện mất lương gì đây. Nhưng vì sắc mặt của gã đàn ông áo đen này làm cho nó khiếp sợ nên nó vẫn phải làm ra vẻ tươi cười vân dạ luôn miệng. Rồi vẫn ông khách bước thẳng vào trong. Giá đàn ông mặc áo đen thò tay vào áo lấy ra một nén vàng già nói: "Ta đưa trước cho một số vàng này, đợi khi thanh toán chung, thiếu đủ gì ta sẽ đùa thêm. Vậy hãy mau dẫn ta vào xem những gian phòng hạng nhất trong hiệu này đi." Tần Hào Sáng nhận lấy số tiền, đôi mắt hiếp lại mỉm cười vu hắn ẩn già nói: "Còn xin tuân mệnh." Nó dứt lời nó bèn hối hả bước vào bên trong, dẫn gã đàn ông mặc áo đen đi thẳng vào một gian phòng lớn. Trước hành lang qua phụng tiêu đàn trổ mùa sắc sỡ, xen lẫn với hoa nhài trắng như tuyết, mùi thơm bay ngào ngạt. Nơi ấy lại có ngăn ra bảy gian phòng nhỏ. Gã đàn ông mặc áo đen xô cửa sảnh, liếc nhìn vào bên trong một lượt. Thấy bên trong chưng dọn trang nhã, cửa sổ sáng sủa, bàn ghế sạch sẽ, gật đầu vừa ý rồi bước thẳng ra sân ngửa mặt lên và nói rằng: "Xin mời nhị vị cô nương." Tên tiểu nhị nghe thấy thì dương to đôi mắt ngơ ngác không hiểu ra làm sao cả. Nhưng liền đó từ trên mái nhà cao bổng bài thác xuống mười mấy bóng người. Trong số đó có hai cô gái hết sức lạ xinh đẹp, ăn mặc y hệt như nhau, cất gót sen bước thẳng vào trong sảnh được. Gã đàn ông mặc áo đen liền gằn giọng nói với tên tiểu nhị rằng: "Ngươi hãy mau dọn bàn rượu thịt thứ ngon lành nhất của hiệu này đi." Tần Hậu Sáng lần tiếng nói: "Dâng, con xin làm ngay." Hắn vừa nói dứt lời, đã hối hả bước thẳng ra ngoài. Gã đàn ông mặc áo đen quát rằng: "Chậm đó, ta còn có lời căn dặn ngươi." Tần Hậu Sáng vội vàng quay người lại, hiện lên một nụ cười trên nét mặt sợ hãi nói: ìa y a đại gia có lời dặn dò chi ạ. Gã đàn ông mặc áo đen cười hừ lên một tiếng, qua giọng mũi rồi nói: "Người cho viết lên bảng treo trước cửa là đã hết phòng rồi, bất luận ai đến hỏi cũng không cho vào. Nếu trái lại thì." Nói thế đầy gã đàn ông bèn dương thẳng năm ngón tay ra, rồi bất thần chộp mạnh vào một chiếc cột gỗ gần đó. Tức thì hắn đã nắm lấy một nắm gỗ vụn nát hòa sức giụm của hắn và nói tiếp rằng: "Cây cột này là cái gương cho người đó." Tôn hầu sáng kinh hoàng đến hồn phi phách tán, y dần dạ luôn miệng rồi hối hả chạy bay ra ngoài. Trong thiên lục cách điểm, không khí có vẻ rất khác thường, đầu đầu cũng im lặng một cách lạ lùng. Ánh chiều dương chiếu rọi lên lớp giấy trắng che cửa sổ làm cho ai nấy đều hoa cả mắt. Trong gian phòng hai cô gái mặc áo xanh đang ngồi xếp bằng trên giường, nhắm nghiền đôi mắt để vận dụng chân lực điều hòa hơi thở, trên khoé miệng vẫn hiện rõ nụ cười. Hai cô gái ấy là một cặp chị em sinh đôi, nên xem giống y hệt nhau như khuôn đúc, cả hai đều kiều diễm như hai đóa hoa, chỉ có một điểm khác nhau là Trên đời mã của hai người có đồng tiền ở phía phải và một cô thì có đồng tiền ở bên trái. Bỗng ngay lúc ấy có một đạo ánh sáng trắng bay dèo vào, vào cửa sổ rồi lướt cái cắm phập vào tường nhà. Cô gái áo xanh ngồi bên phải liền mở to đôi mắt ra, dùng cánh tay thon nhỏ lên một lượt, tức thì đạo ánh sáng trắng ấy liền tự động bay thẳng vào tay của cô. Cô nhanh nhẹn xoa bàn tay ra nhìn, thì thấy đó là một mũi phi tiêu ba góc có cột theo một cuộn giấy tròn nhỏ. Cô gái lấy làm vô cùng kinh ngạc, cất giọng trầm kể gọi rằng: "Muội muội, ngươi hãy xem vật chi này." Cô gái ngồi bên cạnh bạn từ từ mở trọn đôi mắt ra nhìn. Nàng cười nói: "Tỷ tỷ, chị lúc nào cũng làm rối người ta cả." Nói đoạn nàng liếc mắt nhìn về mũi phi tiêu ba góc kia, rồi thoa cánh tay lấy cuộn giấy tròn mở ban ra để hai chị em cùng xem. Sau đó thì cả hai không khỏi lộ sắc kinh ngãi, vì trong tấm giấy ấy có viết rằng: Tín gửi trăm phù và Trần Dung, nhị vị cô nương. Suốt mấy ngày gần đây, bọn yêu tà trong giới giang hồ đang ùn ùn kéo nhau theo dõi nhị vị cô nương. Với ý định tranh đọt Phò Giáng Long Kinh và Thanh Ngô Câu Kiếm. Vì e rằng để kéo dài thời gian thì lại thêm nhiều chuyện rắc rối. Nên bọn họ có ý định sẽ xuống tay vào ngày hôm nay. Trong số đó có cánh người của Đào Như Hải, Lệ Sơn Lão Yêu và Thiết Chỉ Thư Sinh. Là những ma đầu khát tiếng trong gió lâm. Vậy nhiều vị cô nương không thể nào đối địch với bọn họ nổi. đã tòi mấy gấp rút chò nhị vị cô nương hay trước để sắp đặt cách đối phó. Bẻo lại phải mang lấy cái quả thiệt thân. Tốt nhất là làm cách nào ly gián cho bà nhéo người ấy tự tàn sát lẫn nhau, rồi dùng thực thành đồng kích tày rút nuôi êm lại hay hơn hết. Bên dưới bức thơ ấy không có ký tên hoặc dấu hiệu chi cả, nên không biết rõ được đó là bức thơ của ai rồi. Trần phù lúc này lên tiếng nói, Bức thư này chẳng rõ ai viết, nhưng xem ra không phải là không đúng sự thật. Thế tại sao suốt dọc đường đi, chúng ta vẫn không thấy có ai theo dõi chúng ta cả nhỉ? Trần Dung cũng gật đầu nói: "Nếu chúng ta đã hay được thì cần gì phải gửi thư báo động cho chúng ta thế này?" Tuy vậy, chuyện này vẫn là một chuyện nằm trong sự dự liệu của tiểu muội. Ôi, những người này bản thái thổ vẫn thật khó mà hiểu nổi. sông chúng ta thả tên lấy lời lẽ trong thơ thì hơn. Việc này hãy để tiểu muội sắp đặt sự đối phó được rồi." Trần Phù lấy làm lạ nói. "Tại vì việc này đã nằm trong sự dự liệu của muội muội, thế tại sao chẳng hề nghe muội muội thối lộ chờ biết gì cả vậy?" Trần Dung cười nói, "Tiểu muội chỉ nghĩ nhiều đến mặt thuận lợi chứ không ngờ lại xảy ra chuyện bất ngờ như thế này." Chính tiểu muội đã xài đổ thù tính đi tìm hành tung của Châu Nhân Ký, cũng là đề phòng mọi sự bất trắc có thể xảy ra. Trần phụ lắc đầu ngơ ngác nói. Lời nói của tiểu muội lại càng làm cho tỷ tỷ đây không hiểu ra làm sao cả. Châu Nhân Ký thì lại có dính dắp gì đến chuyện này chứ? Trần Dung cười giòn nói. Châu Nhân Ký chỉ sử dụng một thế kiếm mà đã làm rung chuyển cả võ lâm. tần tối gian lận khắp phía nam lẫn phía bắc. Tiểu muội đang muốn tranh thủ người ấy và tìm cách làm cho người ấy trở thành kẻ đối địch với lũ yêu tà. Âu chúng ta không còn lo nghĩ về mối họa ấy nữa. Nhưng nào ngờ đâu hành tung của trong nhân ký rất khó hiểu. Đẩu thủ tính bị hắn ta làm cho phải điên đầu, không theo dõi chi được cả. Nó tới đây nàng mỉm cười rồi nói tiếp: Hễ giờ lửa đã cháy đến nơi mà nước ở xa thì không làm sao cứu được lửa gặt. Dẫu dù có nói đến chuyện đó cũng là vô ích mà thôi. Nói đoạn thì người của nàng đã nhanh như chớp lướt thẳng ra ngoài. Lúc bấy giờ bên ngoài thiên lục khách điếm bóng lũ yêu ma đang ẩn hiện khắp nơi, bọn chúng tìm cơ này hay cơ khác đi tới đi lùi khắp trùng quanh khách điếm. Có một số lại bước thẳng vào khách điếm để hội mướng phỏng. Nhưng tất cả bọn tiểu nhị trong hiệu đều trả lời là không còn phòng nữa. Bỗng ngay lúc ấy có một vị tăng nhân và một người ăn mặc thường phục bước thẳng vào trong khách điếm. Người tăng nhân ấy mặt to, thân hình úc ních, đôi mắt hiếp nhỏ nhưng sáng ngời. Người ăn mặc theo kiểu trần tục kia tuổi trên dưới tứ tuần, mắt mũi đều dễ coi, nhưng đôi má hóp sâu sắc mặt tái nhợt và xanh mét. đôi tròng mắt sáng ngời không ngớt đảo qua đảo lại, chứng tỏ là một người hết sức là thâm độc. Tần Tiểu Nghi nhìn thấy hai người la mặt bước vào thì bèn dang rộng cánh tay ra, nâng lấy lại và nói: "Xin lỗi nhiệm vị, có phải nhiệm vị định đến đây mướn phòng hay không? Vì ở đây đã chật hết rồi, vậy xin nhiệm vị hãy vui lòng sang khách điểm khác thì hơn." Người tăng nhân to béo ấy liền trợn mắt lên quát rằng: Không cần ngươi phải nói, ta nhớ đến đến ở tại khách điểm này. Ngày lúc đó, bỗng từ phía cửa sau có một tiếng cười nhạt vọng đến rằng: "Đây mới thật là một chuyện lạ, ngươi xuất gia mà không đến ở chùa ở Miểu để lo chuyện tụng niệm, cái lại đến đây để làm gì vậy?" Tiếng nói của người ấy vừa trầm trẻo vừa to, khi câu nói vừa dứt thì mọi người liền trông thấy có một lão già mặc áo dài lửa xanh qua lớn, sắc mặt hồng hào, râu dài phất phơ tươi cười bước đến. Trên khóe miệng của lão già vẫn còn một nụ cười đầy vẻ kiêu cợt và nói: "Người xuất gia thì xem duyệt kẻ khác như việc của mình, không khi nào tìm đến gây rối cho người chung quanh bao giờ. Vậy đại sư không sợ làm như thế là xúc phạm đến giới cấm kỵ của giới đàn hồ hay sao?" Vị tăng nhân to béo ấy không khỏi sững sốt. Dương to đôi mắt bé nhỏ của ông ta lên rồi nói: "Lời nói của thí chủ có nghĩa gì hả? Thất bằng tăng đây chưa hiểu được đâu." Lão già cất tiếng cười khà khà nói: <cười> "Đại sư giá giờ hay là không hiểu thật vậy? Hai con bé ở kia hiện giờ chẳng khác nào đồ trong túi của già đây. Bởi thế già đây không nể cho ai tự tiện nhúng tay vào ngăn cản việc làm của mình cả." Y tăng nhân to béo ấy nhà thể thị không cỏi hết sức là tức giận, sát khí tràn đầy trên gương mặt. Nhưng gã đàn ông sắc mặt sâu hiểm đang đứng bên cạnh đó, liền thò tay ra ngăn lão lại. Người này bước tới một bước, rồi cất giọng lạnh lùng nói: "Xin Tôn gia hãy cho biết lai lịch, nếu lại gây ra sự hiểu lầm mất hòa khí giữa đôi mình." Sắc mặt của lão già kia bỗng trở nên nghiêm nghị. Rồi từ từ đưa bàn tay phải ra rồi nói: "Xin xem vật chi trong bàn tay của già đây thì sẽ biết lai lịch của già vậy." Liền đó mọi người nhìn thấy giữa lòng bàn tay của lão lão ta đang cầm một cây kim bằng thép nhỏ như một sợi tóc màu đen xanh dài hơn một tấc. Gã đàn ông sắc mặt sâu hiểm kia vừa nhìn thấy vật ấy thì không khỏi kinh hoàng bộc miệng kêu lên: "Diệp hồn chấm!" người tăng nhân trò béo vừa nghe tiếng ấy thì sắc mặt đã không khỏi kinh hãi, tâm can cũng không khỏi cảm thấy lạnh buốt. Lão già kia đưa mắt nhìn thẳng vào mặt gã đàn ông nọ rồi gật đầu nói. Đôi mắt của các hạ cũng khá lâm độ, vừa nhìn qua thì đã biết được tâm tuyệt nhiếp hồn trầm. Vậy tốt hơn hết là hãy trở về nói lại với Lệ Sơn chảo chủ là Ở khắp trong lẫn ngoài huyện thành Đồng Lăng này, già đã bố trí các cao thủ chắc chẻ không thua vì thiên la địa võng. Những người cố tình tranh đoạt với già chỉ phải nếm cái mùi thất bại chua cay thôi. Nói tới đây lão ta dừng lời lại trong giây lát rồi mới nói tiếp rằng: "Các hạ có lẽ là lão Dương Cầu, vậy già xin có lời khuyên là Sau khi bước ra khỏi tiền lục khách điếm này chớ nờ nấn ná ở lại đây làm gì kẻ mang hoa vào thân dầu ít. Nó nhắc lời lão già ấy khất tiếng cười nhạt rồi quay người bước thẳng vào trong. Âu Dương Cầu và vị thân nhân to béo kia nghe lời nói của đối phương thì không khỏi giật bắn người, đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau một lượt. Vị thân nhân khẽ lên tiếng nói rằng: "Xem ra hành tung của chúng ta suốt dọc đường" đều bị lọt vào mắt của tên lão tặc nào như hãi rồi. Chúng ta đã đi hỏng một nước cờ nên phải chịu đành thua cả ván. Ông Dương Cầu không khỏi thầm tức giận về chỗ suốt dọc đường đi. Vị tân nhân to béo này lúc nào cũng ngông nghênh hành động theo ý muốn cá nhân, nên để hỏng cả mọi việc. Nhưng khổ nỗi là hiện giờ bọn họ đã từ với sự chế ngự của Lê Sơn lão yêu, nên đành phải cắn răng chịu đựng mà thôi. Y Bằng cất giọng cười nhạt nói: "Chúng ta đã tự làm hỏng công việc của mình thì không thể trách ai được. Bây giờ đây chi bằng chúng ta nên lui ra thì hơn, về theo tải hạ đoán. Chắc chắn sơn chủ đã có phái cao thủ đến để ngầm trợ giúp huynh đệ chúng ta, nên tốt nhất mình tạm thời nhẫn nhịn đối phương trước hai hạt." Thế là hai người đồng buồn bã thôi chí bước lui ra khỏi khách điếm. Khi họ ngỡ ngàng nhìn lên thì không khỏi sửng sốt. Vì lúc ấy ngoài đường phía trước cửa của dàn khách sạn này, nhân vật giang hồ đang đứng đông nghẹt, mấy mươi tên mặt sáng ngời không ngớt nhìn chòng chọc vào hai người họ. Bỗng nghe có một giọng cười nhạt đầy sâu hiểm vọng đến gần. Téo già môn hạ của Lệ Sơn cũng chỉ là số người quá tầm thường, lúc đầu song càng vào coi như rất oai vậy. Nhưng cuối cùng thì Đành Tiêu Nghễ bước trở ra, <cười> như vậy mới thấy là kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn ha. Ông Dương Cầu nghe qua tức giận đến sắc mặt trở thành sáng ngắt, quát to lên rằng: "Ông bạn, núp ở sau lưng kẻ khác để nói xiên nói xỏ thì nào phải là anh hùng ảo hả? Thôi đi, ta nào phải là người có tầm kiến thức ngang với các ông. Anh hùng chi, mày vừa trông thấy tam tuyệt sách hồn chấm" là đã hồn phiên phát tán rồi, chẳng dám ra tay đối kháng với người ta. Người ấy nếu không được một kết mọi việc vừa xảy ra thì làm thế nào lại có thể biết rõ ra như vậy? Quân hồn hiển diện ai nấy đều quay mặt nhìn về phía người đang nói để xem người ấy là ai, nhưng tất cả đều không thông được cả nào đã lên tiếng nói câu nói ấy. Vị tân nhân to béo và Âu Dương Cầu sắc mặt tức giận đến trở thành tái nhợt hẳn. Họ cảm thấy xấu hổ và đau đớn như bị một lưỡi gươm bén đâm thủng vào tim, thà chết còn sướng hơn là sống. Ngay sau đó bỗng có tiếng nói lớn lên giặc. Ở đồng lăng này quả có nhiều chuyện hay xảy ra liên tục đó. Thất Tôn giả của Lệ Sơn đã đến kia rồi. Âu Dương Cầu nghe qua không khỏi kinh hãi. Đi đưa ánh mắt nhìn về phía đầu đường xa thì thấy có bảy bóng người đang chạy nhanh tới như bay, nên võ vàng kéo lấy vị tăng nhân to béo lướt tới để đón. Người cầm đầu trong số bảy nhân vật này vừa xuất hiện là một lão già râu tóc bạc phơ, thần sắc oai vệ. Âu Dương Cầu võ vàng bước tới trước mặt lão già ấy thì thầm nói nhỏ vài câu. Lão già sau khi nghe được thì đôi mày rậm bỗng cau lại rồi hạ giọng nói: Tại sao lão quái vật đầu như hải ấy cũng lại đến đây nữa chứ?" Âu Dương Cầu nói, "Người ấy không phải chính bản thân đầu như hải." Lão già tóc bạc khất giọng lạnh lùng cười nói, <cười> "Việc ấy bạn trước đã hiểu rồi, nhưng khi có xác hồn trăm xuất hiện thì chắc chắn lão quái ấy đàn đứt thần bí mật đều khiển tất cả công việc tại nơi đây." Vị tân nhân to béo kia liền lên tiếng nói, Thần đào tôn giả quá đốn không sai, chính bần tăng đây cũng đã có ý nghĩ như vậy. Nếu chẳng phải thế thì bần tăng nào chịu lui ra khỏi thiền lục khách điếm như vậy. Thần đào tôn giả hừ một tiếng qua giọng mũi, rồi cuối đầu nghĩ ngợi thật lâu mới ngửa mặt lên nói. Chúng ta hãy mau tạm thời lòn ra phía sau lưng của thiền lục khách điếm này. Tìm cách lén vào trong đó dò xét cho biết hư thực thế nào trước đã không? Nếu quả là tên lão tặc Đào Như Hải hiện diện bên trong đó thì chúng ta phải thay đổi mọi kế hoạch mới được. Nó dứt lời lão ta liền khoát tay một lượt, tức thì tất cả mọi người đều nhanh nhẹn lao người lướt tới như gió hồn. Sự thật thì ngay lúc này trong thành Đồng Lăng, bọn nhà trảo của Đào Như Hải đã đến không ít. Chúng biết được việc Âu Dương Cầu và vị thân nhân to béo đã xong vào thiên lộc khách điếm. rồi lại lui ra sầm sì bàn tán với nhau. Cho nên là đồng đảng của đạo Như Hải đã đến nơi rồi, bèn ùn ùn kéo đến Thiên Lộc khách sạn để lo việc tiếp ứng. Tại chiếc sân ở trước phòng của hai cô gái, ánh thái dương đang chiếu rọi ấm áp, xung quanh không có một tiếng người, không cảnh thật là tĩnh mịch, nhưng trên một ngọn cây táo sát bên mái nhà ấy, Bóng nhành lá tự nhiên rung động, rồi chẳng mấy chốc sau, từ trên đó bay sẹt xuống đất ba gã đàn ông mặc đồ màu đen, sắc mặt âm u lạnh lùng. Họ di động thân mình êm ru không hề nghe một tiếng động nào. Liền đó có một người nhanh nhẹn lướt thẳng đến cửa sổ, thò một cái ngón tay lên miệng, chấm miếng nước bọt để chọc thủng vào lỗ giấy ở trên khung cửa sổ rồi đưa ánh mắt nhìn vào bên trong. Người ấy nhìn thấy trong gian phòng đó lại có vẻ như chẳng hề có ai đến. Vì thế y không khỏi lấy làm ngạc nhiên, nhanh nhẹn nhãi lùi về phía sau, nói với hai tên đồng đáng giặc là thật ai sao không có ai trong đó cả. Tiếng nói vừa dứt thì bỗng tứ phía ở ngoài sân có mấy bóng người bay nhanh tới như gió hổ. Trong khi những bóng người ấy chưa kịp đáp yên xuống đất thì bỗng có một người trong bọn gào lên thảm thiết. rồi bắt từ trên rớt Phật xuống đất chết ngay tức khắc. Người từ trên đáp xuống mặt đất trước tiền chính là thần Đao Tôn giả, môn hạ của phái Lệ Sơn. Lão ta biến hẳn sắc mặt rồi quát to lên rằng: "Lũ chuột, các ngươi lại dám cả gan lén hại người như thế này?" vừa quát lão ta vừa dùng lưỡi đao sáng ngời lên nhằm phía ba gã đàn ông mặc áo đen công nhành tới như điện chớp. Bà gã đàn ông ấy vì không kịp đè phồng nên không kịp ra tay đối phó. Gã đàn ông đứng về phía bên ngoài nhất, bị lưỡi dao quét tới mạnh mẽ của lão tài chém đứt làm ba khúc, máu tạng đổ ra bên ngoài, máu tươi tuôn té khắp nơi trông vô cùng ghê sợ. Hai người còn sống sót trông thấy thế không khỏi hồn phi phách tán, dớp người bay lên không lướt đi mất ú. Thần đạo tông giả cũng không có đuổi theo mà xem lại xác của tử thi. Tên đồng đảng vừa bị giết chết. Sắc mặt của lão ta trông thật là âm u ghê sợ, cất tiếng cười nhạt rồi nói: <cười> "Lão ta cái lại đem tam tuyệt sách hồn trầm cho tên môn đồ của lão ta sử dụng, thực không thể nào nhịn được nữa rồi." Lễ Sườn thất tông giả, hôm nay chỉ đến có hai người, còn thì số đi theo họ đều là những thủ hạ tầm thượng cả. Ri nhầm tông giả kia thì cùng với Âu Dương Cẩu gia vị tăng nhân to béo nọ mai phục kín bên ngoài khách điển. Trong khi thần đạo tôn giả định quay người bước vào quan sát ở trong phẫu, thì bỗng nghe từ trên không trung có nhiều tiếng cười nhạt, nên không khỏi giật mình sửng sốt. Lão ta dở vàng đưa mắt nhìn lên thì thấy có mười mấy bóng người đang sa xuống. Trong số người đó có cả hai gã đàn ông mặc áo đen đã bỏ chạy vừa rồi. Mấy thái sắc khí liền tràn đầy trên nét mặt của lão ta, cất giọng lạnh lùng cười nói: <cười> "Bốn cát người có phải là môn hạ của tên lão tặc đào như hải không?" Đức thầy có một lão già đầu hói bước tới rồi gằn giọng nói: "Chính là không chờ cho lão ta dứt lời, thần đạo tôn giả liền cất tiếng cười nhạt rồi dùng thần đạo lệnh, gây thành một đạo ánh sáng chiếu ngời như một đóa hoa, nhắm thẳng tấn công vào những huyệt đạo quan trọng nơi ngực và bụng của lão già đầu hói nọ với những chiêu thế vô cùng tuyệt diệu. Lão già đầu hói trông thấy thế trong lòng không khỏi kinh hãi, đồng thời cũng đã biết lai lịch của đối phương nên nhanh nhẹn lách mình tránh sản, rồi nhươn năm ngón tay chộp vào vai phải của thần đạo tôn giả nhanh như điện chớp. Thế võ của lão tà hết sức kỳ diệu. Luồng kiếm phong lại có thể y sô hất được cả thế đạo của đối phương, lướt thẳng đến vai của thần đạo tu giả. Thần đạo tu giả thấy thế càng hết sức kinh khiếp, dài phải nhanh nhẹn thôn vào hai tấc, rồi lại nhanh nhẹn dùng thế đạo Kim Tỳ hộ quyển, nhắm ngài việt đạo quan trọng tại cổ tai của lão già đầu hói vừa thò tới chém mạnh xuống. Thế Kim Tỳ hộ quyển tuy là một thế võ tầm thường, Nhưng qua sự sử dụng của thần đạo tu giả thì chẳng những rất tài tình mà còn hết sức là thần kỳ khó đoán. Lão già đầu nói không khỏi buốt miệng khan rằng: "Thế võ tuyệt hay!" Vừa nói thì cánh tay của lão ta cũng vừa hạ thấp xuống, nhắm công thẳng tới phúc kết quyết của thần đạo tu giả, chỉ phòng rít gió nghe vèo vèo. Thần đạo tu giả vì đã bị đẩy lùi lại sau một bước, Lão già đầu hói liền thừa cơ hội ấy giành lấy phần chủ động, nhanh như chớp, tràn theo rồi vung lẹ cánh tay phải lên công thẳng tới trước, gây thành một bóng chướng chập chợn đầy trời. Cùng một lúc đó, cánh tay trái của lão ta lại thò vào lưng rút ra một chiếc ống tròn bằng đồng vàng dài độ nửa thước, siết chặt trong lòng bàn tay. Thần đạo tông giả liền sử dụng Ngai Thế Đạo tuyệt nghệ mà mấy lâu nay lão toàn nhờ nó mà thành danh. Tất cả ánh sáng chiếu ngời nơi nơi, gió lạnh rít lên vèo vèo ghê sợ. Chỉ một đường gió mà có đủ tất cả các phương thức tấn công, vừa chặt vừa đỡ, vừa quét ngang vừa xả dọc, vừa hất lên. Thế nào thế nấy đều tuyệt diệu khó lường. Lúc bấy giờ đôi bên sử dụng đến những thái tuyệt nghệ của mình, nên cuộc chiến đã trở nên vô cùng ác liệt. Thốt nhiên ngay lúc ấy, bỗng Trần Mãnh ngói, có một chuỗi cười vọng xuống rằng: Nhắm mắt đánh liều mạng với nhau như thế này thì thật trong đời không có chi ngu hơn nữa rồi. Hai đỡ phương nghèo quá, liền nháy lùi ra sau. Tạm ngừng trận đánh, khi cả hai ngựa mặc nhìn lên thì đã thấy vô tình tú sĩ đang đứng sững trên nóc nhà, tay chấp ở phía sau lưng mỉm cười lạnh lùng. Sắc mặt của thần đạo tôn giả liền biến hẳn cười ghê rợn nói: "Lại <cười> lão sư, ông cứu thừa nước độc thả câu nữa hay sao?" NaN biết dù nước độc nhưng không dễ gì mà thả câu đâu." Do tình tu sĩ mỉm cười nói: "Và đây chẳng phải hành động theo tình cảm như các người đâu. Việc chính thì lại bỏ không làm, trái lại đi xin thụ kết quán vô lối. Nhưng việc riêng của già thì tuyệt đối không cho phép ai được can thiệp vào cả. Vậy các người hãy mau rời khỏi khách điểm này kẻo lại chớ trách già đây độc ác vô tình." Thần đạo tông giả nói: "Lấy lão sư, ông cúng vị pho dáng Long Kinh và thành Ngô Cầu kiếm đến đây có phải không?" Do Tịnh Tổ sĩ cất giọng sâu hiểm cười nói: hơ, hơ, hơ, hơ, "Ta đi tìm hai vật sở hữu xưa kia của mình, vậy có gì mà lại không được hả?" Thần đạo tông giả lớn tiếng nói: "Tại hạ không phải bảo lễ lão sư làm như thế là không được, nhưng đáng tiếc là lễ đạo sư đến chậm một bước rồi." Có lẽ lại lão sư đã nghe lời đồn đại là phò kinh và thanh kiếm ấy đều bị tên lão tát đạo Như Hải cướp đi cả rồi có phải không. Nó tới đây lão ta bèn đưa tay chỉ thẳng về phía lão già sói cáo rồi nói tiếp rằng: "Bọn những người này chính là môn hạ của tên lão tát đạo Như Hải đó." Dư tình tú sĩ bọn vẻ mặt lại càng lãnh đùng hơn. Sắc mặt của lão ta không khác gì một tảng băng giữa mùa đông giá lạnh. Lão ta bay nhẹ nhàng xuống mặt đất, rồi tiến sát đến bên cạnh lão già trán hói cất giọng lạnh lùng nói: "Tên đầu đảng của ngươi hiện giờ ở đâu? Ngươi phải mau nói ra cho trật. Nếu có lời nào láo khoét thì <cười> chớ có trách ta tại sao lại lòng da độc ác xuống tay nặng nề đó." Lão già đầu hói thực sự không biết có đạo như ai đến huyện thành Đông Lăng này hay không. Nhưng lão ta biết chắc là Đào Như Hải lúc nào cũng hành xử một cách bí mật khó lượng. Dù cho người tâm vốt thân tính tới đầu, cũng không làm sao biết được sự thật. Mọi việc xảy ra ngày hôm nay, tuy rất có nhiều điểm khó hiểu, nhưng khổ nói là trước mặt đối phương lão ta không làm sao phủ nhận được. Lão ta chính là cao thủ số một số hai trong đám thủ hạ của Đào Như Hải, nên cá tánh rất tự phụ. Vậy thử hỏi làm thế nào lại chịu đựng nổi trước thái độ ngông cuồng kêu ngạo của vô tận tấu sĩ đây. Bởi thế nghe qua mấy câu ấy thì đôi mắt cú vọ của lão ta liền trợn to lên chiếu ngợi ánh sáng cất tiếng cười ha hả như cuồng dại rồi lên tiếng nói. "Có lễ kia, ông chớ nên khoác lác không dễ gì mà dò ta được đâu. Trước đây tại ngũ hành cốc các ông đã thua chạy tới bờ" Nếu chẳng nhờ ngôn như băng nương tay cho thì hôm nay đâu còn được đứng đó mà lắm lời chứ. Do tình tú sĩ bị lão tà nói khích tức giận đến đỏ mặt té tay, nó liền từ từ thoa cánh tay phải tới. Lão già đầu hói tuy ngoài mặt làm ra vẻ bình tĩnh, không xem đối phương vào đông cả, nhưng thật sự thì bên trong tâm trạng đang hết sức căng thẳng. Âm thầm vận dụng chân lực thủ thế để quyết trở dạ. Bỗng ngờ đâu ngay lúc ấy bên ngoài bức vách tường bất thần có một tiếng quát to rằng: "Đường già ra lệnh phải mau rút khỏi thành Đông Lăng." Tiếng quát vừa dứt thì bên ngoài có một ngọn cờ hình tam giác bằng gấm phóng thẳng vào, bay nhanh như một mũi tên bắn xẹt thẳng đến số môn hạ của Đào Như Hải. Lão già đầu hói liền nhanh nhẹn thò cánh tay trái ra chụp lấy ngọn cờ ấy, liếc mắt nhìn qua rồi hối hả quát lên rằng: "Đi mau!" Tức thì lão ta giật thẳng lên không rồi nhanh nhẹn nhào lẩu một dòng lướt thẳng tới như gió hổ. Sáu đồng đán của lão ta cũng nhanh nhẹn đuổi theo như hình với bóng, chỉ trong chốc lát là đã mất hút cả rồi. Vô tình tố sĩ quát to lên rằng: "Ngươi bỏ chạy được hay sao?" Nhất lời lão ta cũng giật thẳng người lên không đuổi theo nhanh như điện chớp. Thần Đao tông giả cười nhạt nói: "Chúng ta cũng không thấy tọa thị được." Liền đó lão ta Bàn Dương cổ hú lên một tiếng dài, gọi bọn thủ hạ người của Âu Dương cầu đến, rồi nhanh nhẹn cùng lao mình đối theo hai tấp người vừa bỏ đi. Trong khi đó thì hai tỷ muội của Trần Phù và Trần Dung đã đến Tá Túc tại một thư trang trong một ngôi biệt thự nằm tại ngoại ô Đại Thông trấn ở phía tây thành Đồng Lăng. Trần Phù cười tự nhiên nói: "Dung muội quả là cơ trí thông minh." mô lực rất tốt. Tỷ thực xấu hổ không làm sao mà bị kiếp, nhưng chẳng rõ là lũ yêu tà ấy giờ phút này đã thế nào rồi." Trần Dung cười giòn nói, "Chỉ trong chốc lát đây là sẽ có người về bẩm lại, tỷ tỷ sốt ruột làm gì chứ? Tiểu muội hiện giờ lo lắng về đổ thủ tính, vì đã sốt hai ngày nay không được tin tức gì của ông ta cả." Trần Phu ngơ ngác một lúc Trong việc này chúng ta không thể không nhờ đến Châu Nhân Ký hay sao? Trần Dung nghiêm nghị nói. Chúng ta thật ra không có cách chi đối kháng với lũ yêu tà ấy được trên đường từ đây đến Hành Sơn, còn không dưới một ngàn dẫm đường. Vậy nếu chúng ta cứ tiếp tục đi tới thì chắc chắn không làm sao tránh khỏi bị lộ tung tích. Nên chi bằng chúng ta tạm trú ở tôi đây ít hôm. Chờ mọi việc diễn biến như thế nào rồi sẽ định liệu sau. Chân phục từ trước đến nay đều rất khâm phục, trí mưu của người em gái mình, nên liền gật đầu đồng ý rồi nắm lấy bàn tay của em gái đưa chân bước thẳng vào ngoài thư trang. Bên ngoài là một khu vườn không to không nhỏ, có trồng đủ các loại hoa cỏ màu sắc sạc sở, chung quanh lại có cây to bóng mát lá non xanh rì, gần đấy lại có hòn non bộ và những tảng đá kỳ hình dị tướng. Phủ kính rông xanh khung cảnh rất là tĩnh mịch. Hoàng hôn đã xuống rồi, nền trời trở thành xám xịt, mây trôi lờ đờ sao thưa nhấp nháy. Đặng Dung ngửa mặt nhìn những áng mây trôi trên nền trời cao, đứng trơ người như một pho tượng thật lâu chẳng nói chi cả. Đặng Phụ cũng không dám làm rối nàng, im lặng đứng bên cạnh đứa em, trầm ngâm suy nghĩ. Hai chị em có hai cô gái này đều xét về võ công thì Trần Phù cao hơn em một ít, nhưng xét về mưu lược thì Trần Phù lại kém xuất hơn em của mình một bậc. Hai cô gái đều tiên đoán là từ nay về sau họ sẽ gặp rất nhiều chuyện gian truân nguy hiểm. Cho nên cả hai đều đang suy nghĩ tìm cách đối phó. Sau độ nửa canh giờ thì Trần Phù đưa mắt nhìn về phía Trần Dung rồi nói: có phải muội muội đang lo lắng về bước đường ngày mai của chúng ta không? Trừng Dung mỉm cười không trả lời ra sao cả. Ân Phu cất tiếng than dài rồi nói: "Tỳ chỉ ngài là dù có học được những môn triệt học trong pho giảng Long Kinh thì vẫn chưa chắc có thể chiến thắng được con quỷ già đạo như hải kia." Trừng Dung cười nhạt nói: "Đâu hẳn như thế đâu." Tây phò hàng Thiếp Quan Âm hiện đang rơi vào tay tên lão tặc đó. Nhưng theo ta biết thì hắn ta cổ vị thất đã lĩnh hội được thiên khu cựu thức. Trần Phù không hoàn toàn được tán thành trong lời nói của em mình nên lắc đầu đáp rằng: Tên lão tặc ấy tung hoành trong giới giang hồ mấy mươi năm qua giang manh xảo trá không ai có thể đối địch nổi. Vậy muội muội không phải là đối thủ của hắn ta đâu. Câu nói ấy đã có ngụ ý cảnh tỉnh khéo người em gái của mình, không thể tự phụ ở tài trí của bản thân mà nên biết rằng trong đời người cao còn có người khác cao hơn. Tình Dung cười nhạt nói: "Tiểu muội không tin như vậy, mà nhất định phải đánh nhau với hắn một lần cho biết." Bỗng nhiên từ trong luồng gió đêm có một giọng cười âm u sâu hiểm bay đến tai của hai cô gái rằng: "Tẻ ra bọn các ngươi lại lẩn trốn ở đây." Hai cô gái ngày qua không khỏi giật bắn người. Trần Phù cất giọng trong trẻo quát to lên rằng: "Ai đấy?" Thế thì nàng dùng chữ ngọc lên khiến cho một luồng kình phong mềm mại và kính đáo theo đó cú tới, tông về phía có tiếng nói phát ra. Tiếp đó bỗng lại nghe một chuỗi cười thật to vang dội, rồi lại thấy một bóng người to lớn từ trên không sa xuống, thì ra đó là một lão ăn mày. Đầu tóc rối phở, mặt mại dơ bẩn. Hai cô gái vừa trông thấy lão già, Thì liền kêu ồ một tiếng, Rồi cũng sụp lại sát đất nói, Cửu chỉ tiền bối, Từ ngày xa cách đến nay cũng được khỏe mạnh chứ, Sao tiền bối lại triêu cỡ các cháu làm chi vậy? Lão già vừa đến đó chính là cửu chỉ thần cái, Lão ta nghe qua câu nói của hai cô gái, Thì đôi mắt sáng ngời, cười to đát. Hơ hơ hơ hơ. rằng phải lậu quá tử tà lách mình tránh mau thì chắc là đã bị trưởng của phụ cô nương đánh thủng bụng rồi còn gì. Đôi mắt của Trần Phù liền bừng đỏ, nàng cúi đầu nói: "Lão Tiền Bối khéo nói chơi thôi, nếu biết được là lão Tiền Bối đến thì dù cho cháu đây gan có lớn bằng trời cũng không khi nào dám xuống tay đánh như thế đâu." Tổ chỉ thần cái đưa ánh mắt sáng ngời dò xét hai cô gái một lượt. Rồi nghiêm hẳn sắc mặt, cất tiếng than dài dài nói: "Ê, hey, các ngươi quả là khôn lớn rồi. Giống đường lão quá tử ta đã nghe phong phanh là Lệ Sơn lão yêu đã bị trộm mất phò kinh và thành kiếm, sau đó bọn họ có thấy được dấu chừng bé nhỏ của người lấy trộm hài bảo vật nọ. Lão quá tử ta vừa nghe qua thì đã biết chính là các ngươi rồi." Yê ha, có biết đâu dấu chân ấy là dấu chân của người con gái. Lão yêu hết sức là tức giận, phái người ra khắp nơi để dò xét. Tính vì vậy lão quá tử không yên lòng mới ra đi tìm các người khắp mọi nơi và tìm đến được nơi đây nè. Nó giật lời lão ta khất tiếng cười to ha ha, rồi lại nhìn thẳng về phía Trần Dung rồi nói: "Có phải còn bé người đã lập mưu cho bọn họ tàn sát với nhau không?" Thần Dung đưa tay vốt lại mớ tóc Rồi nhớt môi nũng nỉu nói Đó chỉ là bất đắc dĩ thôi Vậy lão tiền bói cũng mắng cho hay sao Ủa mà tại sao lão tiền bói lại biết được Đó là mưu mẹo của cháu chứ Cũng chỉ thần cái nói Nếu không muốn cho ai biết Thì trừ phi mình đừng làm chuyện đó thôi Nhưng cháu hãy yên lòng Việc lấy chỉ là việc Lão quá tử biết được mà thôi Trần Dung bỗng phì cười nói: "Việc này chẳng phải là Thái Đại Thốt đã nói cho lão Tiền Bối biết rồi hay sao? Nếu không gặp được Thái Đại Thốt thì lão Tiền Bối làm thế nào tìm đến đây được ư?" Cử chỉ thần cái cất tiếng cười to ha hả rồi nói: "Còn tiền tỷ ngươi, ngươi quả thực là thông minh." Trần Phù cười tự nhiên nói: "Nếu đứng ở đây nói chuyện thì thật là thất lễ đối với lão Tiền Bối." Trong phòng của các chã có sẵn rượu thịt rất ngon, vậy lão tiền bối có thể bước vào mặc sức uống đến say. Cổ chỉ thần cái là người quý rượu chẳng khác nào quý sinh mạng của mình, nên nghe thấy hết sức là vui mừng, nắm tay kéo hai cô gái chạy như bay vào trong thư tràng. Thần cái sau khi hớp một ngụm rượu rồi bèn nói: "Các ngươi có biết không, lũ yêu tà đã kéo nhau đến một vùng hoang dã cách huyện thành Đồng Lăng 10 dặm." đánh nhau một trận ác liệt, lớp chết lớp bị thương, đến mãi về sau mới biết mình đã bị đánh lừa. Do đó số yêu tà ấy căm hận hai đứa bày đến tận xương tủy, đang chia nhau tìm kiếm hành tung của hai đứa bày gác Lâm Đồ. Trần Dung khất tiếng hừ lạnh lùng rồi nói: "Chảo này nhất định phải diệt trừ hết lũ yêu tà ấy mới bằng lòng cho." Cậu chỉ thần cái dặn mạnh ly rượu súng, Rồi cất tiếng thang dài rằng, Bọn yêu mà ấy nghiễm nhiên xuất hiện, Giữa thành thiền bạch nhược, Thì quả thật gió lâm đã đến ngày suy đổi, Chẳng biết đến ngày nào mới được yên ổn đây, Đào Như Ái là một nhân vật phi thường trong gió lâm, Suốt gần một trăm năm nay, Hắn là người tài trí tuyệt vời, Hành động sâu xa khó hiểu, Lão quá tự thực vô cùng thâm phục hắn đó. Qua sự thật đó mới thấy được là tài trí nếu dùng vào chuyện thiện thì đem đến cái phúc cho mọi người, trái lại nếu đem dùng vào chuyện ác thì nó sẽ gây ra tai họa không lường được. Giờ nói tới đây thì lão ta đã cảm thấy mặt mày choáng váng nên vội vàng nói không xong rồi, tao bị cả mất luôn thành toán lén rồi. Liền đó lão ta muốn đứng pháp giải nhưng cảm thấy tứ chi đều quẻ quải, nên sắc mặt không khỏi biến hẳn. Hai cô gái thấy thế thì hết sức kinh hãi, biết rằng rượu đã bị người ta bỏ chất độc. Trong khi đó hai cô cũng đã uống vào một ít rồi. Trong khi cử chỉ thần cái pháp giác được chất độc thì hai cô vẫn chưa thấy trong người có hiện tượng lạ dùng gì cả. Nhưng đến khi vừa đứng dậy thì bỗng cảm thấy máu huyết trong người đảo lộn tứ chi tê buốt, đôi mắt hoa lên, rồi đôi chân mềm nhũn, mất hết tự chủ té ngồi trở xuống ghế. Tuy bị trúng độc nhưng thần trí của ba người vẫn còn tỉnh táo, họ dương đôi mắt sáng ngời đầy vẻ kinh khủng nhìn đăm đăm ra ngoài cửa. Bên ngoài gió đêm thổi mạnh, nhành lá kêu xào xạc không ngừng. Đến đó bỗng thấy có một bóng người nhanh nhẹn lướt thẳng vào nhà, rồi đứng sững trước chiều gió lộng. Ngọn đèn khi mờ khi tỏ, khiến cho bóng người kia không ngất chấp chờ nên lại càng có vẻ đáng sợ hơn nữa. Người vừa đến ấy chính là một lão bà tóc bạc, tay cầm một chiếc gậy sắt. Bên trên có chạm hình đầu rắn, bà ta đưa đôi mắt sáng ngời lần lượt nhìn qua khuôn mặt của Oai Cửu Chỉ thần cái Trần Phu và Trần Dung trên khóe miệng mỉm cười đầy giá sâu hiểm và kinh sợ. Tổ chỉ Trần Cái trông thấy thì không khỏi kêu thầm lên rằng: "Trời ơi, muỵ mốc rồi, chính là than bà tử." Than bà tử liền chậm rãi đi quanh phòng, âm u giọng cười dạ nói: "Tôi tạm thời phải thất lễ với bà vậy." Lão bà tử đây chỉ có ý muốn hỏi phò kinh già thanh kiếm hiện giờ ở đâu mà thôi, chứ hoàn toàn không có ý muốn sát hại đến tính mạng của bà vị." Đằng phù lên tiếng nói, "Phò kinh già thanh kiếm đã bị đạo nhân hải cướp đi rồi, việc ấy không ai là không biết, vậy bà hỏi thế không cảm thấy thừa hay sao?" Ăn bà tử khất giọng lạnh lùng cười nói, <cười> "Ai bảo là bà tử ta hỏi thế là thừa hả?" Lão yêu tà trong gió lầm đã bị người đánh lừa sát hại lẫn nhau, duy chỉ có lão bà tử tà đây là không có tin theo lời vĩnh gạt ấy. Thứ hỏi nếu phò kinh và thanh kiếm đã bị đào Như Hải cướp đi rồi thì bọn các ngươi nào có thể vẫn ngồi yên tại đây uống rượu vui vẻ như thế chứ. Nên biết là trong rượu lão bà tử đã bỏ một thứ chất độc vô hình. gieo trong dầu một canh giờ sau thì các ngươi sẽ biến thành máu mủ. Vậy nếu các ngươi ngàn bướng thì chớ trách lão bà tử sao độc ác đó nha. Ba người nghe qua thì không khỏi kinh hãi. Đôi mắt của Trần Phụ lộ vẻ sợ sệt rồi nói: "Bà dùng thủ đoạn ấy thật là hiểm hà." Trần Dung sợ tĩ tĩ của mình thấu lộ ra mọi sự thật, nên nháy mắt ra hiệu bảo nàng chớ nói gì. rồi cười nói. Thân người mà có thể tan thành máu mủ sao, nói nghe sao mình quá đáng vậy chứ. Cô nương nhất định không tân những thứ yêu tải đâu, vậy bà hãy đứng đó chờ một canh giờ nữa xem có thể gây thiệt hại gì cho bổn cô nương không nào. Thân bà tử cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách, nhà chẳng khác nào tiếng chim ốc kêu, làm cho ai nấy đều phải nổi da gà khắp cả người. Qua một lúc thật lâu bà ta mới ngừng tiếng cười rồi nói: "Lão bà tử sẽ làm đúng như vậy." Đôi tròng mắt lạnh lùng của bà ta liền sai về phía Cổ Chỉ thần cái rồi nói: "À, cái kia, không ngờ ngươi lại có cái hoàn cảnh như ngày hôm nay." Cổ Chỉ thần cái cười nhạt nói: <cười> "Đốc bà tử, ngươi chớ quá đắc ý làm gì." Nên biết ngựa trời chụp con ve, trong khi chim xẻ đang đứng ở phía sau lưng của mình. Chỉ trong chóc lát nữa đây thì ngươi lại gặp cảnh tượng thê thảm còn hơn lão quá tử ta nữa đó. Thang bà tử nghe thấy không khỏi ớn lạnh cả tâm càng, thầm nói. Lão quá tử này là kẻ nối danh mưu mẹo khó lường, vậy nếu ta trúng kế vàng của hắn thì thật là mất mặt hết. Khi nghĩ tới đây thì sắc mặt của lão bà bỗng trở nên ghê sợ như một con ác quỷ, bà ta gằn giọng nói. Quỷ thần giả thần mến, nhất chương đồ long phần thứ 55, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 56 trong chương trình kế tiếp. Chân vũ xin tạm biệt.